Đám liên hoan nhỏ trở lại thanh thản, khi nhìn thấy bữa tiệc thơm ngào ngạt, họ đã đối bụng sau khi phóng ngựa tới đây và dễ dàng khoe khoả, bề lẽ không có gì tai hại thực sự xảy đến với họ. Cầu ơn xoắn so những phần hào phóng tiếp vào các đĩa và nữ chủ nhân rơi nỗi trò chuyện làm mọi người vui lên. Tôi đứng thù bạn đằng sau cái ghế của mợ ấy và cổ tâm nhìn thấy Catherine mặt tráo hanh.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 thang nhẹ hay nhất và cô đi lên trong bóng tối, tôi liền theo sau. Họ đóng cửa dưới nhà, không để ý thấy sự vắng mặt của chúng tôi, vì phòng đầy những làn người. Cô không dừng lại ở cầu thang mà tiếp tục lên nữa. Tới gác xếp, nơi hé clip bị nhốt và lên tiếng gọi. Hồi lâu nó một mực không chịu trả lời, cô vẫn kiên trì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 Tôi không mảy may quyết định khuyến khích những mua mẹo của chúng, song vì tên tù nhân kia, từ bữa chiều qua chưa có tí gì loát dạ, nên tôi nhắm mắt làm ngơ, cho nó đánh lừa cậu Hadley một lần này thôi. Nó đi xuống, tôi đặt một cái ghế đẩu cho nó cạnh đống lửa, và thết cho nó một số món ngon lành. Nhưng nó nôn nao trong người, gian được ít thôi, những cố gắng của tôi nhằm tiếp đẩy nó đều bị khức từ.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 Cà theo đúng giọng chuyển phím, thì tốt hơn là tôi cứ kế tiếp. Và thay vì nhảy cóc 3 năm, tôi sẽ chuyển luôn qua ba mùa hè năm sau. Hè 1778, tức là gần 23 năm trước đây.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 Hơn nữa, ông biết đấy, tôi đã từng là chị em sữa của cậu ấy mà sẵn sàng tha thứ hành vi của cậu hơn là một người dân. Chua dép ở lại để nạt nổ tá tiền và đám lao công thiên hướng của lão là trụ sở chỗ nào? Là có nhiều đòi bại để cho lão quỡ trách. Dẫn thối thật xấu và bạn bè xấu của cậu chủ hình thành một tấm gương.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 Hồi ấy hình như giả đã đến tuổi 16 và mặc dù không có những nát độc ác họ không đến nỗi thứ thông minh giả đã tạo một ấn tượng gớm quốc về cả tinh thần lẫn ngoại hình mà gián dắtp hiện thời của ông hay clip không còn giữ lại dấu vết gì trước hết hồi này giả đã mất hết những gì được giáo dục vào bé làm luận vất vả liên tục từ sớm đến khuya để dập tắt gựa mọi tò mò ham muốn hiểu biết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 Khi mà gã thấy mình tất yếu phải tụt xuống dưới trình độ đạt trước đây, rồi với vẻ bề ngoài cá nhân cũng hòa đồng với sự xa xúc tinh thần, gã đã đâm, có dáng đi rũ rượi một bộ dạng hà tiện. Thiên tư đầy giặc của gã bị đẩy lên, thái quá, thành một tính khí ủ ê khó gần, quá quắc đến mức gần như mưu sửng, và đã trở.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 Hedcliffe hỏi, đây cứ định đi đâu không? Không, trời đang mưa. Cô trả lời. Vậy thì sau đấy lại mặc chiếc áo lụa dài ấy? Dạ nói, chắc không có ai đến chơi đấy chứ. Theo đây biết thì không. Cô ấp ung. Nhưng lẽ ra bây giờ đấy phải đang ở ngoài đồng cơ mà. Hedcliffe. Đã có giờ ăn trưa một tiếng. Đấy tưởng đấy đã đi rồi.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 Nói rồi, gã đụng đỉnh đến chỗ lò sưởi và ngồi xuống. Catherine nghĩ một lúc, lông mày nhíu lại. Cô thấy cần phải dọn đường cho một cuộc đột nhập được êm thấm. Isabella và S. Gillington có nói là định đến chơi chiều nay. Cô nói sau một phút im lặng, vì trời mưa nên đây không có ý chờ họ mấy. Xong họ cũng có thể đến và nếu họ đến, đấy có cơ bị mắng oan.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 Ơi cô có kịnh nói thêm, mất đầu ra khỏi tay tôi, chị chảy tóc cho tôi quên, hết quăng rồi. Thôi đi, để mặt tôi. Đấy vừa xếp thang phiền về cái gì hả Haycliffe? Chả có gì đâu, có điều là đấy hãy nhìn tờ lịch trên trường kia. Dạ chỉ một tờ giấy đóng khung treo gần cửa sổ và nói tiếp. Những dấu chữ thập là những tối đấy chơi với nhà anh em nhà liên tên.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 Tôi đã bắt đầu lao bác đĩa và dọn dẹp mấy cái ngăn tủ buffet ở đầu đằng kia. "Không đâu, Catherine Desch, chị làm gì ở đằng đấy, Nelly?" "Làm công việc của tôi, cô ạ." Tôi trả lời. "Cậu Hartley đã ra lệnh cho tôi sắm vai thứ ba trong một cuộc biến thăm riêng của Linton." Cô bước tới đằng sau tôi và cau kính nói thầm. "Đi đi, cả chị lỡ những cái dẻ lau của chị khi nhà có khách."